Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. tháng Xuân đọc tiếp Màu này nào sợ, xương xa kém màu, Trong nhà xẻ lạnh xôn sao, Tường Vân đương khát vội đi uống nước, Bị Tụ Yên đọc cướp, Cú giả trên núi ngạc ngào buồn tinh. Trên thềm lên xuống lượn quanh, Tương Vân vội vứt chén nước xuống đọc luôn. Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi, Trong veo khi mới sáng trời. Đại Ngọc, đến đêm khuya lại, Tơi bời bay cao, Lòng thành biết lạnh đâu nào. Từng Vân, điềm lạnh xô nóng, Tan vào từng mây. Nằm khỏeo ai hỏi ta đây? Bảo cầm vội đọc. Chơi ngông có bạn, rủ ngay đi cùng. Dây lưng trắng đứt trên không. Tương Vân, lụa dao chợ bể, chớ mong sánh cùng. Đại Ngọc ngắt ngay Tương Vân. Vẻ buồn che kín lầu hồng. Tương Vân đọc cướp, sọ bầu nghèo xác nhớ ông nhan hồi. Bảo Cầm cũng không chịu thua, đọc ngay: "Chà pha nước mới gần sôi." Tường Vân thấy thế, rất lấy làm thú vừa cười vừa đọc: "Lá tươi nấu rượu, lá đời nào khô." Đại học cười đọc: "Trời đâu sư muốn quét chùa." Bảo Cầm cười đọc: "Đàn vui đâu để, trẻ khuya dậy tìm." Tường Vân cười ngặt nghẽo, định đọc luôn một câu Mọi người cười hỏi, Câu định đọc câu gì đấy? Tương Vân đọc, Hạt trên lầu đã ngủ yên. Đại Ngọc ôm bụng cười rồi đọc to. Quen người mèo cũng ủ sền nệm nhung. bảo cầm, Trong trăng sóng bạc chập trùng. Tương Vân, Thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao. Đại Ngọc, Hương mai hãy nhấm xem nào. Bảo Thoa cười khen hay rồi đọc. Rượu pha nước trúc, nhấp vào càng say. Bảo Cầm, uyên ương lưng ướt đầm xây. Tương Vân, kìa chim phỉ thúy dính đầy cả đuôi. Đại Ngọc, tiếng đâu như gió thổi ngoài. Bảo Cầm, tiếng đâu sầm sật. Như trời đổ mưa, Tương Vân hụp xuống cười sũ sượi, mọi người thấy ba người này đối chọi nhau, không ai nghĩ đến làm thơ, chỉ nhìn mà cười. Đại Ngọc lại rục Tương Vân đọc luận nữ và bảo: "Mày đến lúc tài cũng lực kịp rồi sao?" Bảo Thoa mày con nhỏ mồ nữa thôi. Tương Vân cứ hụp vào lòng Bảo Thoa, cười mãi, Bảo Thoa đẩy dậy nói: "Mày có giỏi Gieo hết cậu vần nhị tiêu ta mấy phục. Tường vần đứng dậy cười nói. Không phải làm thơ đâu, tôi đọc liều đấy thôi ạ. Mọi người cười nói. Chính là tự câu nói ra đấy nhá. Thám xuân nghĩ mình không thể đọc khen vào chỗ nào được nữa, liền tiếp ra rồi nói. Chưa kết thúc đâu. Lý Văn cầm lấy đọc một câu. Sớm nay hỏi đã vui chưa? Lý ỉ đọc kết một câu. Mượn thơ để chúc đường ngu thanh bình Lý Hoàn nói Thôi đủ rồi, tuy chưa làm hết vần Nhưng gõ ép mãi, nặng thêm ra lại không hay Nói xong, mọi người lại bình phẩm một lần nữa Có thơ tương vân là nhiều hơn Họ đều cười nói Đó là công lao của miếng thịt hưu đấy Lý Hoàn cười nói Cứ theo từng câu mà cắt nghĩa Đều liền mạch cả Chỉ có Bảo Ngọc là hỏng thôi. Bảo Ngọc cười nói, tôi vốn không biết làm thư liên cú, phải nơi nới cho tôi mới được chứ ạ. Lý Hoàn cười nói, không lẽ lần nào họp thi xã cũng nới cho chú? Khi chú bảo vần khó, khi làm sở bài, này lại bảo không biết làm liên cú. Hôm nay nhất định tôi phải phạt chú. Tôi vừa trông thấy những cây hồng mai trong am lũng thúy rất đẹp. Muốn bẻ một cành để cắm lọ, nhưng là tôi ghép rượu Ngọc không muốn gặp cô ta. Bây giờ chú phải đến đấy lấy một cành mang về thưởng chơi. Mọi người đều nói, cách phạt này vừa nhã lại vừa thú đấy ạ. Bảo Ngọc thấy thế cũng thích, nhận lời đi ngay, Tương Vân, Đại Ngọc đều nói. Ngoài lạnh lắm, anh à, uống một chén rượu nóng rồi hãy đi ạ. Lúc đó Tương Vân đã hâm sẵn bình rượu rồi. Đại Ngọc cầm lên, rót đầy một chén lớn, Tương Vân cười nói. Anh uống chén rượu này của chúng tôi, nếu không lấy được hoa về, sẽ lại phạt thêm đấy nhá. Bảo Ngọc uống ngay một chén, rồi đi ra ngoài tuyết. Lý Hoàn sai người đi theo, Đại Ngọc ngăn lại, nói. Không cần, có người đi theo nữ, sẽ không lấy được hoa đâu ạ. Lý Hoàn gật đầu nói. Ừ, phải đấy. Rồi phai A Hoàn mang đến một cây bình vẽ một mỹ nhân nhún vai đổ nước vào để chờ cắm cành mai, lại cười nói. Nếu mang về, ta phải làm bài thơ vịnh hồng mai mới được chứ ạ? Tương Vân nói, tôi làm trước một bài nhá. Bảo Thoa cười nói, hôm nay không cho cô làm nữa, cô cướp mất cả để người khác ngồi không thì chẳng có thú gì. Khi nào Bảo Ngọc về sẽ bắt phạt cậu ta, cư nói là không biết liên cú. Đã vậy, bắt cậu ta phải làm bài thơ này mới được. Đại Ngọc cười nói, Phải lắm, tôi không có ý định ấy. Những người vừa rồi không liên cú được nhiều, bây giờ phải làm thơ hồng mai đi. Bảo Thoa cười nói, Phải lắm, vừa rồi các cô hình câu lý, không được thi tài và lại là khách. Cô Cẩm Cô Tần và Cô Vân làm canh mất nhiều. Chúng ta không ai nên làm nữa. Cứ để cho các cô ấy làm như phải chứ ạ. Lý Hoàng nói, cô ỉ không quen làm thơ lắm, nên để cho em cầm làm thôi. Bảo Thoa đành phải nhận lời rồi nói. Thế thì dùng ba chữ, hồng mai hoa làm vận, mỗi người làm một bài thất ngôn. Cô Hình làm vần hồng, cô Lý làm vần mai. Cô cầm làm vần hoa ạ. Lý Hoàn nói, Nếu tha cho bỏ ngọc, tôi không phục đâu. Tường Vân nói, Có mất đầu bài hay lắm, bắt anh ấy làm đi ạ. Mọi người hỏi, đầu bài gì đấy? Tường Vân nói, Bắt anh ấy làm thơ, Đến thăm siệu ngọc, xin cành hồng mai, Như thế chẳng thú lắm hay sao ạ. Mọi người đều nói, Ừ, thú đấy. Nói chưa vứt lời thì Bảo Ngọc hớn hờ cầm cành hồng mai về, bọn A Hoàng vội ra đỡ lấy tắm vào lọ, mọi người đều ngắm nghía. Bảo Ngọc cười nói, bây giờ các chị em thường hoạn đi, không biết vứt bao nhiêu hơi sức mới xin được đấy. Thám xuân đã mang một cốc rượu ấm đến, bọn A Hoàng đi lấy nón áo tươi rồi đập tuyết đi, người hầu ở các nhà đều mang thêm quần áo tến. Tập nhân cũng sai người, mang cái áo khoác da cáo, còn sung rút đến. Lý Hoàng sai người, mang một khay khoai luộc, hai mâm cam, quất và chám đưa cho tập nhân. Tường Vân nói lại cho Bảo Ngọc biết đầu bài thơ vừa rồi và rục làm ngay. Bảo Ngọc nói, Xin là các chị em đừng hạn vần, để tôi chọn lấy vậy. Mọi người đều nói, Anh muốn làm vần nào thì làm ạ? Mọi người vừa nói vừa ngắm cảnh mai. Cảnh cao gần hai thước, bên cạnh có một nhánh đâm ngang vài độ hai ba thước. Nhánh ấy lại có nhiều nhánh nhỏ đâm xa. Nhánh như ly cuộn tròn, nhánh như run nằm thẳng, nhánh khẳng khiêu như cây bút, nhánh rườm già như rừng cây, thật là hoa khoe son phấn, hương lấn huệ lam. Mọi người xem đều khen ngợi. Ngồi đầu Tụ Yên, Lý Văn, Bảo Cầm đã làm xong thơ viết ra cả rồi. Mọi người theo thứ tự xem chữ Hồng, chữ Mai, chữ Hoa. Đầu tiên là bài Hồng Mai Hoa của hình Tụ Yên. Kìa đào Ki kì hạnh, chừa đâm bông, Mai đã ngoài xương cợt, gió đông. Đại dĩu hồn bay xuân khó biết, la phù sáng phù mộng chưa thông, Cuốn xanh đút rợi tô màu đẹp, Dậu choáng tiên diều vượt quãng không, Nhìn kỹ sắc này hồ sẽ có, Ở hàng băng tuyết nhạc pha nồng. Lý Văn Bạch Mai Biến Vịnh Vịnh Hồng Mai Đón khách say hoa trổ mọi tài Mặt lạnh nổi hằn xây những máu Lòng chua thành bụi giận gì ai Uống nhầm viên thuốc xương thay hành Ăn trộm đảo tiên kiếp đổi sồi Sang Bắc Giang Nam xuân trói lọi Bướm ong thôi chớ đánh đo hoài Bảo Cầm Cảnh lá lơ thơ, hoa trói màu, Chị em trang điểm khéo đua nhau, Cửa cong xinh vắng trời tam tuyết, Nước chảy non cao, dáng dọi đầu, Mộng kín lạnh lùng vang pháo ngọc, Trèo tim ngào ngạt, lướt sông ngâu, Giao đài kiếp trước là ai đấy?